221 thân phận Boy boy lady Nguyễn Linh đang ôm lấy cả hai trong nước mắt, nỗi vui sướng sau bấy lâu xa cách khiến nàng không sao tả được, chỉ biết nàng nhớ họ vô cùng. Lady và Bối Bối cũng ôm chặt lấy nàng, mọi người lại hội ngộ trong hạnh phúc. Châu Uyên Vũ cũng mỉm cười bước tới ôm lấy cả ba. Sau khi đọc truyện và dỗ cho tiểu Bối Bối ngủ, nàng mới kể hết tất cả sự việc cho Châu Uyên Vũ và Lady cùng nghe. Chỉ có những chuyện nàng không muốn nhớ kia, nàng lại chôn sâu trong lòng, không bao giờ muốn nhắc tới vì cứ mỗi lần nhắc đến người đó, là lòng nàng lại đau như cắt nên tự hỏi người đó phải thù ghét nàng tới mức độ nào mới có thể đối xử với nàng như vậy. Nước mắt nàng chảy dâng trào, cả Lady cùng Châu Uyên Vũ đều ôm lấy nàng, vỗ về nàng, cho đến một lúc sau nàng mới ngừng khóc. Lúc này nàng mới quay sang Châu Uyên Vũ hỏi. "Nhưng mà, tới chị cũng học cách giấu em sao? Về thân phận của chị?" "Chị" Trâu Uyên Vũ có hơi ngẹn lời, cô quay sang nhìn Lady. Lady khẽ gật đầu rồi đi vào phòng ngủ với tiểu bối bối, chỉ còn lại không gian riêng của hai người. Lúc này Trâu Uyên Vũ mới ậm ờ lên tiếng. "Ừ, um, chị xin lỗi, chị không phải muốn giấu em tất cả mọi chuyện về thân phận của chị. Chị cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ lấy lại danh phận con gái của nhà họ Lôi nữa nên mới không nói cho em biết. Chị thật sự không phải muốn giấu em đâu, chỉ là chị không muốn lôi gia tìm thấy chị." chị chỉ muốn một cuộc sống yên bình đàng hoàng. Em hiểu, dù chị có làm gì em vẫn tin chị mà. Chị giấu đi một chuyện gì đó, ắt hẳn có lý do riêng và em tin chị sẽ không bao giờ làm hại đến em. Cảm ơn vì em đã tin chị. Châu Yên Vũ ôm lấy nàng nhưng Uyển Linh đang lại nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của cô, nàng lại hỏi: "Nhưng lúc trước khi em còn ở Huỳnh gia, có tin đồn chị đã đi lấy chồng lui về ở ẩn để chăm sóc chồng con?" Không lẽ... Châu Yên Vũ nhìn khuôn mặt ngây ngô của Uyển Linh Đan thì bỏng phì cười. Cô nhẹ nhàng đưa tay vút tóc đang dính trên đôi má trắng miệng của nàng sang một bên. Cô giải thích. Em cũng biết nói đó là tin đồn. Bất cứ tin đồn nào cũng chỉ nên tin 50% thôi. Còn về chuyện của chị thì 100% chỉ là đồn đại. Tất cả đều do Lô Gia tự tung không tin ra ngoài mà thôi. Tự tung tin? Em vẫn chưa hiểu lắm. Giao Yên Vũ trong mắt có chút hơi nước, cô nhìn về phía xa xăm, như đang hồi tưởng lại ngày xưa ấy, cô kể. Lúc chị 13 tuổi, chị mắc một căn bệnh truyền nhiễm, tức như là không nặng lắm, chỉ có điều <cười> em biết á, trẻ giàu thì rất sợ chết. Có lẽ không phải ai cũng vậy, nhưng với gia đình chị là vậy. Họ mang trong mình cái tư tưởng trọng nam khinh nữ nên lúc đó họ sợ chị lây bệnh cho đứa con trai yêu quý của họ, mà lại vô tình quên mất chị cũng là đứa con gái ruột thịt của họ. Và thế là họ tìm một lý do nào đó chỉ để tống chị đến một căn biệt thự bỏ hoang của Lôi gia. Sao chứ? Sao họ có thể đối xử với chị như vậy được? Uyển Linh đang không tin vào tai mình, cô ở Huỳnh gia bao năm nay chịu nhiều đau khổ cũng chỉ vì cô đơn giản, không phải là máu mủ ruột thịt gì của họ. Chỉ có duy nhất một người nhưng người đó lại. Uyển Linh đang ôm ngực đau đớn, tại sao tới bây giờ nàng vẫn còn ngu ngốc mà đi yêu người đó? Em không sao chứ, Giang Đan? Em em không sao, chị cứ tiếp đi. Ừ. Họ đưa chị đến một căn biệt thự lạnh lẽo đã từ lâu không ai ở, họ mướn vài người quét dọn rồi chăm sóc chị, trong khi chưa một lần họ ghé thăm chị dù chỉ là nhìn mặt. Hai người được gọi là cha mẹ kia thậm chí còn quên mất sự hiện diện của chị. Vũ. Nguyễn Linh đang nghẹn ngào không nói được thành lời, nàng đưa tay lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má Trâu Uyên Vũ nên còn may mắn hơn cô vị trí ít khi nàng bị hành hạ chứng tỏ là họ còn để mắt đến nàng, nhưng cô thì dù sao cô cũng là đứa con gái ruột thịt của họ, tại sao họ nỡ làm như vậy? <cười> chị không sao đâu. Cũng may sau 1 tuần ông nội chị từ Úc bay về. Ông sau khi nghe tin đã nổi trận lôi đình trách mắng cha mẹ chị, thậm chí còn đình chỉ cha trị không được nhúng tay vào bất kỳ việc gì của Lôi gia, bởi vì chị cũng chính là đứa cháu gái mà ông thương yêu nhất. Sau hôm đó ông rước chị về ở chung với ông, mặc cho ông biết chị mắc bệnh truyền nhiễm, nhưng ông vẫn là không sợ, còn hết lòng yêu thương chăm sóc chị. Cho Yên Vũ bồi hồi khi nhắc đến người ông đáng kính của mình, cô lơ nhẹ khóe mắt nghẹn ngào tiếp tục. Nhưng không may sau 3 tháng hạnh phúc nhất cuộc đời chị, thì ông qua đời. Sau khi ông mất đi, chị mới biết được, ông đã để lại cho chị một phần tài sản cùng 60% cổ phần của công ty, còn nhắn nhủ Tầm Di Chúc kêu chị sau này hãy cố gắng gìn giữ nó. Vì đó là cả tâm huyết của ông, nó cũng là công ty đầu tiên ông thành lập trong cuộc đời. Chỉ vì quá đau buồn là sợ những con người máu lạnh của Lôi gia buộc chị ký tên nhượng quyền, nên mới nhờ Lady giúp đỡ thành công trốn thoát khỏi Lôi gia, thay đổi thân phận, sống một cuộc sống khác, một cuộc sống không dính đến bất kỳ tranh đoạt nào, một cuộc sống tự do thoải mái mà chị hằng mơ ước cho đến tận bây giờ. Lôi da lại không nghĩ chị sẽ ở ngay trước mắt họ, nên mười mấy năm qua, dù cho họ có tìm kiếm bao lâu đi nữa cũng không tìm được chị, họ đành phải tung tin đồn chị lấy chồng, rồi lui về ở ẩn để tránh bôi đêm bụng mặt của họ. Sau này khi thằng em quý tử kia của chị đã lớn, họ lại một lần nữa đi tìm chị, nhưng đã mười mấy năm trời, chứ dù bây giờ chị có đi ngang trước mắt họ, họ vẫn không thể nào nhận ra. Tất cả mọi việc chị làm bây giờ đều lấy thân phận của châu Uyên Vũ, và tất nhiên là nhờ sự giúp đỡ từ Lady. Họ tin chị, vì sở chỉ sẽ về dành lại chiếc ghế chủ tịch. Phải, theo luật của họ hình gia từ trước tới nay, ai nắm giữ nhiều cổ phần hơn, đương thời sẽ được nắm giữ chức vị cao nhất ở công ty. Không cần biết có tài năng hay không, cũng không cần biết có ai bảo chọn hay không. Vì vậy ông nội mới để lại 60% cổ phần cho chị nhằm biểu đạt ý muốn truyền lại chiếc ghế chủ tịch khi chị đã trưởng thành và cũng tránh những người của Lôi gia làm bại lũi cái công ty này, vì họ vốn dĩ chẳng có đầu óc. Họ được sinh ra và lớn lên trong sự giàu có. Cho nên dĩ nhiên rất vô dụng. Em thực không ngờ số phần chị lại đâu thương thế vậy. Nhưng mà bây giờ vì em mà 60% cổ phần đó. Nguyễn Linh đang trở nên áy náy, nàng đang hai tay vào nhau, bối rối không dám nhìn đến Trâu Uyên Vũ. Chị ấy mất công che giấu thân phận bấy lâu nay cũng chỉ vì nàng mà nhận hết số cổ phần ấy. Ân tình này nàng không biết phải đền đáp thế nào đây. Em đừng nói như vậy, chị làm như vậy bởi vì trong cuộc đời chị, em là người thứ hai chị trân quý trong nội mình. Dù sao chị cũng đâu thiết tha mấy cái vật chất phù phiếm ấy, cũng không thiết tha cái chức vị chủ tịch kia. Điều chị thiết tha bây giờ được nắm tay người mình yêu cùng sống hạnh phúc đến suốt đời. Trâu Yên Vũ nhìn Uyển Linh Đan đầy trìu mến, trong mắt có hàng vạn tâm tình muốn nói ra, nhưng Uyển Linh Đan đã nhanh chóng chuyển dời ánh mắt đi nơi khác. Nàng có phần bối rối nói: Ừ, nhưng mà tâm nguyện của ông chị Thì phải làm sao Chị tin thay vì nhìn thấy chị dình dữ công ty đó Thì chắc chắn ông sẽ thích nhìn thấy chị hạnh phúc hơn Nếu có kiếp sau Chị sẽ bồi tội cùng ông Nhưng ông sẽ không bao giờ trách bắn chị đâu Bởi chỉ có chị mới hiểu Ông thật sự thương yêu chị đến mức nào Vũ à Thực ra em không đáng để chị phải làm như vậy Em Thực ra em không thực lòng yêu Mẹ, mẹ ơi Tiểu Bối Bối dụi mắt đi tìm mẹ, Nguyễn Linh đang liền chạy đến ôm lấy con, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy con?" "Con muốn ngủ với mẹ." Cho dù cách xa bao lâu nhưng sợi dây liên kết tình mẫu tử của cả hai vẫn không bao giờ đứt, tựa như đêm nay tiểu Bối Bối biết mẹ đã trở về nên mới nhõng nhẽo đòi mẹ như vậy. Cha Uyên Vũ cũng tiến đến mỉm cười nói: "Trại cũng đã khuya rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ." "Phủ à, thật ra em muốn nói, được rồi." Sau này mình còn thiếu gì thời gian, sau này hẳn nói, em xem, bối bối đã buồn ngủ thế kia. Vĩ Linh đang đành đàn bức đắc dĩ thở dài, có phải sau này cuộc sống của nàng sẽ mãi sống trong dây dứt và ấy lái suốt cả cuộc đời này, vì lòng tốt của Châu Yên Vũ không? Bởi vì, nàng thật lòng không tìm được một chút tình yêu nào dành cho chị ấy ở trong lòng. Tất cả là lỗi tại nàng, là nàng quá hấp tấp dẫn đến một sự ngộ nhận lớn như vậy. Hoặc cũng có thể khi ở bên Vũ, nàng đã tự tin mà khẳng định, nàng sẽ quên được người kia nhưng sau tất cả, nàng đều đã lầm, một sự lầm tưởng tài hại. À, vui quá, vui quá mẹ ơi! Tiểu bối bối đang chơi nhà banh cùng với Lady thì quay sang vẫy tay chào Uyển Linh Đang đang ngồi uống nước bên ngoài. Uyển Linh Đang cũng vẫy vây tay lại với con mình. Trâu Uyên Vũ nãy giờ vẫn không lên tiếng gì, mà lặng lặng nhìn cả ba đang vui vẻ cười cười. Hình như Uyển Linh đang cũng nhận ra sự khác biệt gì đó từ Trâu Uyên Vũ, nên mới quay sang hỏi. "Chị, hôm nay có chuyện gì sao?" "Hả? À không, đâu có gì. Chị chỉ đang nghĩ đến một số chuyện thôi. Là liên quan tới chuyện cổ phần." "Không đâu, em đừng suy nghĩ nhiều." Đang đang à, chị biết là bữa giờ em đang cảm thấy ấy nấy vì chuyện cổ phần, nhưng tin chị đi, tất cả do chị tự nguyện. Khi bu xuống được mọi thứ rồi chị còn thấy nhẹ lòng hơn, ít ra bản thân chị sẽ không còn phải sống trong lẩn trốn nữa, nên em đừng suy nghĩ nhiều, hãy thoải mái mà sống, biết không? Nhưng mà em, được rồi, mình không nói chuyện này nữa. Vũ à, em thật sự có chuyện muốn nói với chị. Em à, chị biết gần đây có quán kem rất ngon, chị đi mua cho em với bố bố nha. Vũ Uyển Linh đang dường như cảm giác được Châu Yên Vũ đang tìm mọi cách trốn tránh mình. Không, đúng hơn là trốn tránh những gì nàng muốn nói. Mấy ngày nay cũng vậy, hẻ nàng nghiêm túc mở miệng thì cô lại như vậy, tìm đủ mọi lý do để biến mất. Uyển Linh đang thở dài, chắc có lẽ vụ biết nàng muốn nói gì chỉ là vẫn chưa chấp nhận thôi. Hãy để chị ấy có thêm chút thời gian chấp nhận, bởi vì nàng không muốn là tiếp tục lừa dối chị ấy. Chị ấy xứng đáng gặp được một người thật lòng yêu thương chị ấy hơn là nàng. Tế Linh đang buồn bã nhìn về phía xa xăm, nói thì nói vậy nhưng thực sự nàng biết mở lời thế nào đây. Nàng biết Vũ là một kiểu người cho đi không cần nhận lại, nhưng mà nàng lại cảm thấy áy náy vô cùng. Từ đầu khi gặp dì ấy tới bây giờ cũng chỉ có mình dì ấy tốt và quan tâm nàng, nhưng tình cảm là thứ chúng ta không thể kiểm soát được, nếu không trên thế giới này đâu có nhiều người ngu muội vì tình giống như nàng. Nàng cũng không thể nào tự khép trái tim mình ra và bắt nó phải nghe lời mình nàng cảm thấy bản thân ngu ngốc không thôi, một người tốt, hoàn hảo như Vũ lại không yêu, đi yêu một người lúc nào cũng lạnh lùng đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy. Vậy mà tâm trí nàng lại luôn khắc sâu hình bóng ái cho tới tận bây giờ. Nàng vờ thoáng thấy bóng dáng ấy ở đầu đây. Nạc phì cười, sao chị ta lại ở chốn này được, nơi vui chơi bình dân này sao xứng với một người cao quý như chị ta. Lệ Khắc Tư đứng dựa vào thân cây, cô nhìn ngắm bầu trời trong xanh trước mắt. Nó trông như nụ cười của nàng ban nãy. Lúc nãy này có thấy cô không? Này có thấy sự khổ sở của cô khi phải đứng nhìn nàng nói cười với người khác không? Và nàng có hận cô không? Mỗi ngày cô điều đầu xe trước nhà Châu Uyên Vũ mỗi khi đi làm về chỉ để được nhìn thấy nàng, còn có bé con kia nữa, càng lớn càng đáng yêu như vậy. Cả nhà họ sống thật hạnh phúc biết bao, một người ngoài như cô thì chỉ biết đưa mắt nhìn, nhìn nàng hạnh phúc bên gia đình chân chính của nàng mà thôi. Phải, họ mới đúng là một gia đình thật sự. Sao cũng được, miễn nàng hạnh phúc là được. Ngày cô đi xa nơi này, cô sẽ đến và nói một câu xin lỗi với nàng. Xin lỗi về tất cả bởi vì cô chưa bao giờ là một người chị tốt, thậm chí là một người yêu tốt. Cô chỉ mong sau khi cô ra đi, ít nhất nàng còn có chút gì đó nhớ đến cô. Trâu Yên Vũ đã quay lại cũng là lúc Lê Khắc Tư bỏ đi. Ủy Linh Đan chợt đứng phắt dậy, tim đập mạnh không thôi. Lần này chắc chắn là không nhìn lầm, đó là bóng dáng của Lê Khắc Từ. Đang đang. Ủy Linh Đan đuổi theo bóng dáng ấy, Châu Yên Vũ cũng chạy theo phía sau không hiểu chuyện gì. Đến một ngã tư sầm uất, bóng dáng kia liền hòa lẫn vào trong đám người đông đúc ấy, không cách nào tìm thấy được. Ủy Linh Đan vừa thở gấp vừa nhìn xung quanh, tại sao? Tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây? Chị ấy là đến nhìn nàng sao? Hả, ngu ngốc, Nguyễn Linh Đan, mày còn mơ tưởng những điều như vậy sao? Chắc chắn chị ta đang có mục đích gì đó, chắc chắn vậy. Đan Đan, em sao vậy? Tự nhiên bỏ chạy như ma đuổi làm chị lo quá. Châu Yên Vũ ngơ ngát hỏi, Nguyễn Linh Đan lúc này mới miễn cười nhìn cô. À không, em gặp người quen thôi. Quen? Ở nơi này em ấy còn có người quen sao? Châu Yên Vũ nghi hoạt nhưng cũng không hỏi thêm. Uyển Linh Đan lúc này mới nhìn đến hai que kem đang tan chảy trên tay Châu Uyên Vũ mà cô vẫn không hề nhận ra liền phì cười. <cười> "Xem chị kìa, chạy theo em đến mức không để ý gì sao?" "Em đó, còn nói nữa." Châu Uyên Vũ lấy que kem trong tay chét lên mặt Uyển Linh Đan khiến nàng giật bắn mình hét lên, rồi cũng giành lấy cây kem trên tay cô dí theo để trả thù. Cả hai cứ như những đứa trẻ mới lớn mà vui đùa chạy giỡn về lại chỗ nhà bên kia. Lê Khắc Từ lúc này mới bước ra nhìn theo bóng dáng Uyển Linh đang, trong mắt có chút khổ sở không nói thành lời. Chương 22: Đâu tận tâm can. Đáng đáng. Lê Khắc Từ hét lớn, cô nhìn chớp chạy lại mỏm đá nhảy xuống dòng biển sâu kia, chẳng nói chẳng rằng, cô chỉ liếc nhìn Trâu Uyên Vũ một cái rồi nhanh chóng nhảy xuống không chút do dự. Châu Yên Vũ mặc mày tái xám không còn chút máu. Cô cứ thế sửng sờ nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt giữa không trùng của mình. Ba tiếng trước Vũ! Vũ! Chị ở đâu? Vĩ Linh đang đi siêu thị về liền thấy nhà trống không. Bối Bối thì đã được Lady bé đi công viên chơi, ở nhà chỉ còn có nàng và Châu Uyên Vũ. Thời gian thấm thoắt cũng trôi qua gần 1 tháng, 1 tháng nay nàng đúng thực hạnh phúc bên gia đình nhỏ này, cảm giác không phải mỗi ngày đều sống trong sợ hãi và lo âu nữa, nhưng bên cạnh đó trong lòng nàng đồng thời cũng chất chứa rất nhiều tâm sự. 1 tháng gần trôi qua mà nàng vẫn không thể mở miệng nói ra sự thật từng đấy lòng mình với Châu Uyên Vũ. Bên cạnh đó là cảm giác áy náy khi vì nàng mà chị ấy lại nguyện ý giao tất cả cổ phần của mình vào tay Huỳnh gia. Uyển Liên đen có lẽ dùng cả đời này cũng không bao giờ báo đáp được ân tình của Trâu Uyên Vũ, nhưng biết ơn và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đúng là Trâu Uyên Vũ rất tốt với nàng, thế nhưng nàng lại không thể nào gượng ép trái tim mình vì vậy mà phải yêu Trâu Uyên Vũ, đó là dàn dối, dàn dối với tình cảm thực sự của bản thân và dàn dối cả Trâu Uyên Vũ. Cảnh Mạnh Ưng nàng càng không muốn lừa dối cô, tình yêu là phải xuất phát từ sự chân thành, nhưng mà cứ mỗi lần nàng mở miệng, cho Uyên Vũ lại như biết trước được những gì nàng muốn nói, nên tìm cách đánh trống lảng hoặc trốn tránh nàng, khiến tâm nàng càng thêm khổ sở vô cùng. Nàng tự nhủ sẽ làm cả đời này để trả nợ cho cho Uyên Vũ, nhưng nợ tình nàng biết trả sao đây? Mặc dù nàng hiểu có người cho Uyên Vũ sẽ không bao giờ đục nước béo cò, nhưng sự ái náy trong lòng nàng vẫn không cách nào thuyên giảm được. Tối nay là chủ nhật, cứ mỗi một chủ nhật cả gia đình nhỏ sẽ quay quần bên nhau cùng ăn một bữa ăn thật vui vẻ và hạnh phúc. Vì họ rất trân trọng mỗi thời khắc được ở bên nhau và vì không ai có thể đoán trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên vẫn là khi yên bình thì dành chút thời gian cho nhau. Sáng sớm nay mẹ đi siêu thị thì rất sớm sẵn tiền đi bộ để tập thể dục và thư giãn đầu óc. Vì thế mà mới từ chối lời đề nghị đi nàng đi của Châu Uyên Vũ. Một tháng nay nàng luôn cố gắng không nhận thêm bất cứ lòng tốt nào của cô nữa, vì nếu cứ nhận như vậy thì có đến kiếp sau này cũng không thể nào trả hết ân tình. Đồng thời nàng cũng âm thầm muốn Châu Uyên Vũ dần dần tự hiểu ra sự xa cách này của nàng. Nàng vẫn hy vọng một ngày nào đó, Châu Uyên Vũ sẽ chân chính tìm được tình yêu thực sự của đời mình. Đến khi đó lòng nàng mới có thể nhẹ nhàng hơn. Còn nàng, cái cuộc đời này nàng sẽ không yêu nữa. Không phải nàng không thể yêu ai thêm nữa mà vì cho dù cô làm cách nào nó vẫn không quên được hình bóng người kia. Có thể nói nàng ngu, nàng khờ, nhưng con người nàng một khi đã yêu ai thì cho dù người đó có đối xử với nàng thế nào đi nữa, nàng vẫn là không cách nào ngăn nổi trái tim mình vẫn vì người đó mà đau lòng. Một khi còn đau lòng thì chính là còn yêu. Nàng luôn tự mắng bản thân mình Tại sao lại không chọn người yêu mình, đi chọn người mình yêu? Nếu nàng biết được đáp án thì có lẽ mỗi đêm sẽ không phải khổ sở như vậy, mà nhớ tới ai kia. Uỷ Linh đang thở dài đi khắp nơi tìm kiếm cho Uyên Vũ, không lẽ chị ấy có việc gì nên ra ngoài rồi chăng? Tìm dưới nhà không có, Uỷ Linh đang định leo lên lầu tìm trong phòng cũng không có, đang tính đi xuống bếp trữ đồ ăn vào tủ lạnh thì chợt nàng nghe có tiếng nói vang lên đâu đó từ phía sân thượng truyền đến. Nàng chậm rãi đi lên cầu thang dựng đến sân thượng, càng tới gần nàng càng nghe rõ hơn tiếng nói kia là của ai. Là Châu Yên Vũ và một nữ nhân khác đang tính lên tiếng kêu Châu Yên Vũ, thì câu nói tiếp theo của nữ nhân kia liền đập vào tai nàng, khiến sắc mặt nàng trở nên trắng bệt. Chị chơi đùa với cô ta đã đủ chưa? Bao lâu này em ở bên cạnh lời khắc tư làm tay trong cho chị, cũng chỉ đợi đến ngày chị trả thụ thành công và được đường chính chính ở bên em. Bây giờ chị cứ luôn miệng nói chờ đợi chờ đợi và chờ đợi, mục đích thì cũng sắp thành công rồi mà chị lại chần chờ không nỡ xuống tay, có phải chị thật sự đã yêu Uyển Linh Đan rồi phải không? Còn mối thù của ông nội chị, chị quên mất rồi sao? Uyển Linh Đan bụng miệng tay chân lão đã phải vịn vào tường mới có thể đứng nổi, nàng như chết lặng không tin vào tai mình, trả thù, chơi đùa, xuống tay, tất cả đang nói đến mình và Nguyễn Linh Đan cảm thấy đầu óc bắt đầu choán ván, tay chân bắt đầu trun trảy chịu dội. Tâm lý nàng sau chuyện Huỳnh Lão Gia làm đối với nàng đã hình thành lên một căn bệnh tâm lý. Đây là để nàng nghe được những điều điền rồ này. Nàng biết giọng nói này, nàng vẫn biết vì đó là người thường xuyên tới nhà trao đổi công việc với Lê Khắc Tư, thư ký đáng tin cậy của chị ấy Khúc Thùy. Tại sao? Tại sao bây giờ trở thành tay trong của choêu Uyên Vũ? Tại sao choêu Uyên Vũ muốn trả thù Huỳnh gia và lấy khắc tư tại sao lại là công cụ chính là nàng? Ủy Linh Đan không thể chống đỡ nổi nữa, gục ngã xuống khiến choêu Uyên Vũ và Khúc Thùy giật bắn người xoay lại. Mặt choêu Uyên Vũ từ đỏ bừng chuyển sang màu xanh trắng, cô nhanh chóng chạy tới bên cạnh Ủy Linh Đan. "Đan Đan?" Ủy Linh Đan ôm đầu la lên đau đớn, choêu Uyên Vũ hoảng hốt giữ chặt tay nàng, nói: Bình tĩnh đang đà, đa. hãy nghe chị giải thích." Chác một cái tát thật mạnh giáng lên mặt Châu Uyên Vũ khiến khúc thủy cũng phải sững sờ, nhưng Châu Uyên Vũ lại không để tâm vẫn liên tục ôm lấy Uyển Linh Đan vào lòng. Uyển Linh Đan dùng chút sức mạnh cuối cùng để ngã Châu Uyên Vũ, nàng chào đạo đứng dậy cười lớn rồi nói: <cười> "Thệ ra, thệ ra tất cả mọi người trên thế gian này đều xem tôi là một con cờ, một thứ đồ không có não mà lợi dụng, còn ai đáng thương bạn tôi?" Hầu Yên Vũ, cô diễn bao nhiêu năm nay, cô mệt chứ? Muốn dùng tôi trả thù muốn lợi dụng tôi, những yêu thương lo lắng kia cũng chỉ là giả tạo. Tôi sẽ không bao giờ để các người đạt thành tâm nguyện, tất cả các người tự lấy khất từ đến cô, sẽ không ai có thể lợi dụng tôi được nữa." Nguyễn Linh Đan nói xong bỏ chạy đi, cho Yên Vũ muốn đuổi theo nhưng lại bị Khúc Thùy giữ chặt. "Chị đi đâu? Chuyện đã là thế này chị còn muốn đi tìm cô ta sao?" Em làm tất cả đều vị chị Chị biết lời khắc từ khó chơi cỡ nào nha Em vẫn không màn mà ở bên cô ấy lấy thông tin cho chị Bây giờ chị vì một người con gái đạp đổi hết công sức của chúng ta bấy lâu nay Chị quên ông nội chị đã chết thế nào sao Chát lần này là đến phiên Châu Yên Vũ tác lên mặt khúc thùy Cô có thể chịu đựng tất cả ngoại truyện nhắc đến cái chết của ông nội cô Lát sau Châu Yên Vũ mới lấy lại bình tĩnh thở dài Đưa tay xoa má khúc thùy nhẹ giọng nói Chị phải đuổi theo cô ta Lại cô ta về báo tin cho Lê Khắc Tư, em nghĩ em sẽ sống được với Lê Khắc Tư sao? Cô ta tàn những thủ đoạn ra sao em cũng biết và kế hoạch của chúng ta cũng sẽ tan biến hết. Khúc Thùy nhìn đến khuôn mặt âm trầm cùng sự lạnh lùng tàn nhẫn của Lê Khắc Tư cũng đã đủ để cô giật mình. Cô nhẹ giọng hỏi, "Thật chứ? Tên chị đi, chờ chị một chút nữa thôi, chị sẽ đi đường đường chính chính ở bên em." "Ừ, vậy chị mau đuổi theo cô ta đi." Triệu Yên Vũ gật đầu rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Uyển Linh Đan. Khi vừa xuống nhà dưới đã thấy gương mặt khó hiểu của lady, trên tay cậu đang bé tiểu bối bối đang ngủ say. Lady nhanh chóng hỏi: không "Có chuyện gì vậy? Bang nãy trông đang đang tức giận lắm, hai đứa cãi nhau sao? Trễ vì đang bế bối bối nên không đuổi theo được. Em cũng có thời gian nói rõ với Trễ, giờ em đi tìm Đan Đan." "Nhưng biết em ấy ở đâu mà tìm? Em có cách vậy nha." Trâu Yên Vũ vội vàng chạy ra xe, cô bấm mở điện thoại ra xem xét. Xe. Thực ra lúc trước sợi dây chuyền cô tặng Uyển Liên đang vẫn luôn được cô gắng thiết bị theo dõi để xem xét xe mỗi bước đi của nàng, không ngờ tới giờ lại có tác dụng lớn vậy, cũng phải cảm ơn cái tên ngu ngốc Lê Khắc Tư kia vì đã không lấy đi sợi dây chuyền đó. Lưng mà theo dấu khoảng nửa tiếng thì tới được một bãi biển hoang vu nằm giữa thành phố D và thành phố B. Trâu Yên Vũ nhanh chóng đổ xe vào bên lề rồi chạy theo lối đi ngày càng dẫn lên cao kia. Chắc Uyển Linh Đan đã tới đây sớm hơn cô rất nhiều, nhưng cô vẫn không biết nàng tới nơi này để làm gì cho đến khi nhìn thấy thân ảnh hơi trào đảo của nàng đang đứng trên vách đá treo lèo kia. Mái tóc nâu dài tung bay theo gió, trông vừa đẹp lại có chút quỷ dị. Đến giận hơn một chút, Châu Liên Vũ mới biết tại sao nó quỷ dị, bởi vì Uyển Linh Đan dường như đã không còn tỉnh táo. Nàng cứ đứng như vậy mà cười, một nụ cười không rõ tâm tư. Triệu Yên Vũ trôn trải chậm rãi bước thật nhẹ đến nhằm muốn kéo nàng trở lại, nhưng đi chưa được vài bước thì Uyển Linh Đan đã lên tiếng khiến cho Triệu Yên Vũ cũng cốt chút giật mình. Đến rồi sao? Cũng nham thật. Triệu Yên Vũ sững lại nhìn Uyển Linh Đan đang xoay lại nhìn thẳng vào mắt cô. <cười> muốn đến đi xem tôi khổ sở mức nào sao? Trời <cười> cô cũng như chị ấy mà thôi, cả hai đều như nhau. Nhưng dù sao chị ta cũng không có kiểu sói đội lốt cừu như cô. Thà lúc đầu cô cứ trưng ra bộ mặt thật của mình, còn hơn cứ phải giả vờ như thế, thật khiến người ta đau lòng quá mức. Đàng đàng, em nghe chị nói đã. Tất cả những chân tình của chị, đến bây giờ cũng chỉ là vở kịch mà thôi. Vậy mà tôi đã lầm tưởng, uổng công bao lâu nay tôi luôn sống trong vặn vắc với chị, vì đã không đáp lại được tấm chân tình đó của chị. Nhưng bây giờ thì sao? Chị âm thầm đâm tôi một dao như vậy. <cười> Quả thực là món quà lớn. Tôi làm sao dám nhận đây? Đang đang, nghe chị giải thích đã. Muốn giải thích thì theo tôi xuống âm phủ mà giải thích. Đang đang, em muốn làm gì? Đừng làm điều dại dột, nghe chị nói. Sao? Không dám sao? Đang đang, bình tĩnh đi. Chị biết em đang bị kích động. Nhỉ em hãy nghĩ đến bố bối. Ánh mắt Uyển Linh đang có chút ngưng lại, nàng buồn trầu đáp. Kiếp này tôi không làm được một người mẹ tốt, kiếp sau tôi nhất định trả nợ cho con tôi. Nhưng chỉ có khi tôi chết đi thì con bé mới được yên thân mà thôi. Tất cả các người đều muốn nhắm vào tôi, nên tôi còn sống, tôi cũng sẽ liên lụy rất nhiều đến con bé. Không, Đăng Đăng. Em tự biết chị sẽ không hại hai mẹ con em, nghe chị nói đã. Vậy sao? Vậy tôi sẽ xuống dưới trước đi chờ chị thôi. Nếu tôi gặp lại chị ở bên dưới thì tôi sẽ tin là chị chân thành. <cười> không, Đăng Đăng. Trâu Yên Vũ chạy đến chụp lấy tay Uyển Linh đang nhưng lại bị nàng đẩy mạnh khiến cô té ngã trên mặt đất. Trâu Yên Vũ bần thần không dám nhảy theo xuống chỉ biết nhìn dòng nước trong xanh cuốt sâu mỏm đá kia. Không phải cô sợ chết cùng nàng chỉ là thù vẫn chưa báo, cô vẫn không cam tâm tình nguyện chết đi thế này. Đan Đan, chị sẽ tới gặp em khi mọi chuyện hoàn thành, chị sẽ thú tội cùng em, sẽ không để em cô đơn một mình. Đan Đan. Châu Ân Vũ trống to lên, nước mắt chảy không ngừng, chợt một bàn tay từ đâu nắm chặt lấy cổ áo cô, giọng nói có phần gấp gáp vang lên. Đan Đan đâu? Lệ Phách Tư không biết khi nào xuất hiện, cô chỉ nhìn thấy Trâu Uyên Vũ ôm mặt khóc lóc. Ban nãy khi cô như mọi ngày tới đến nhìn quyển Linh Đan thì bỗng thấy Trâu Uyên Vũ hất hải chạy ra, cô linh tính có chuyện gì đó không hay nên mới đạp chân ga chạy theo Trâu Uyên Vũ. Khi đến được bãi biển hoang vu này, cô cũng tính đậu xe để đi theo Trâu Uyên Vũ, nhưng không may lại bị bảo vệ khu biển đó từ đầu chạy tới gây khó dễ về việc cô đổ xe ngoài đường. Cô cũng không nghĩ bãi biển hoang vu thế này lại có bảo vệ, hơn nữa sớm không đến muộn không đến là phải đến lúc cô đang rất gấp. Lần nhàn một hội cô đành phải cho ông ta một số tiền, sau đó mới đổ xe vào sát lề đường. Do xảy ra sự việc như vậy nên khi lên đến nơi, cô chỉ thấy Châu Uyên Vũ và Khách tên Uyển Linh đang, lòng cô như có muôn vàng kim châm. Cô vội chạy tới túm lấy áo Châu Uyên Vũ mà hỏi, chỉ thấy Châu Uyên Vũ đưa ánh mắt khổ sở liếc xuống dòng nước xanh biếc kia. Tìm lấy cách từ thoát một cái thật mạnh, cô không buồn nghĩ ngợi lập tức cởi áo khoác và giày, liền nhảy ngay xuống dưới không chút do dự. Vì Tỳ nhỏ Lê Khắc Tư được dạy dỗ những môn phỏng thân rất khắc giao, nên việc bơi lội đối với cô dễ như trở bàn tay, gập mỏng đá đó cũng không cao lắm so với bề mặt nước biển, nên nếu biết bơi thì không thể nào chết được. Nhưng đàn đan của cô Tỳ nhỏ đến lớn không biết bơi, cho nên chỉ một dòng sông nhỏ thôi cũng đã đủ để giết chết nàng, huống chi đây còn là một bãi biển rộng lớn. Lê Thất Tư hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh, lau lau quần lạng xuống bên dưới tìm kiếm nhưng tuyệt không thấy bóng dáng Uyển Linh Đan đâu. Lê Thất Tư bắt đầu hụt hơi, cô mặc dù rất yêu Uyển Linh Đan nhưng lý trí của cô lúc nào cũng rất vững vàng. Mặc dù có hơi hoảng sợ nhưng điều trước mắt nên làm là phải giữ bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi việc. Cô lấy hết sức mê thật nhanh vào bờ, rồi tìm một nhà dân gần đó gọi cứu hộ đến. Cứ thế Lê Thất Tư tìm cả một ngày trời vẫn không thấy bóng dáng Uyển Linh Đan đâu. Gem hết dọc bờ biển cũng không có. Lệ Khắc Tư lúc này mới không còn bình tĩnh nổi, cô bức chấp tất cả gào thét tên nàng, rồi lại muốn lao xuống dòng biển đêm kịt kia, nhưng may là các củng hộ đã kịp thời giữ cô lại. Dòng biển này ban đêm tối đen như mực, chưa kể còn lạnh như băng, bây giờ xuống dưới chỉ có thể mất mạng theo thôi. Các nhân viên cũng cực lực lắm mới có thể kìm lại được Lệ Khắc Tư. Đồ khốn! Lê Phát Tư lên bờ đấm thẳng vào mặt Châu Uyên Vũ cũng đang ở nơi đó chờ đợi tin tức Uyển Linh đăng, cô hét lớn. "Ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm gì đang đe dọa em ấy phải tự tử? Nói đi, nói đi." <cười> cô thật sự muốn biết. Châu Uyên Vũ cũng không có tức giận ngược lại mà bình thản cười, Lê Phát Tư lại tính cho Châu Uyên Vũ thêm một cú đấm, nhưng câu nói tiếp theo của Châu Uyên Vũ liền khiến cô khựng lại. "Em ấy chết không phải vì ám ảnh những chuyện đòi bại mà lũ khốn các ngươi đã làm với em ấy sao?" Giam giữ em ấy, cha tấn em ấy, thậm chí chính cô cũng đếm váy bẩn em ấy. Hết cô rồi đến ông ngoại cô nhục nhả em ấy, khiến em ấy phải mắc bệnh tâm lý trầm trọng, dẫn đến không thể chịu nổi nên mới tự vẩn. Cô còn ở đây mà hỏi tôi. Không, người nói dối, rõ ràng em ấy đã bình phục, rõ ràng một tháng nay em ấy sống rất tốt. Cái đó do cô thấy hay cô nghe nói, vậy cô có tận mắt chứng kiến mỗi buổi tối, nàng luôn phải gặp ác mộng gào thét tỉnh dậy trong đêm. Cái đó do cô thấy hay cô nghe nói, vậy cô có tận mắt chứng kiến mỗi buổi Cô cũng biết căn bệnh trầm cảm tích tụ lâu dần, lâu dần mới dẫn đến bệnh nhân tự hủy hoại mình, chứ không phải ngày 1 ngày 2 sinh ra như vậy. Tất cả mọi tội lỗi đều do cô và ông ngoại cô gây ra, chính các người là người đã giết chết em ấy. Không, không, người nói dối, ngươi. Lệ Khắc Tư lão đạo ngã ra sau nhưng cũng may có một nhân viên cứu hộ đã đỡ lấy cô. Một ngày miệt mài tìm kiếm đã kiệt sức cặm thêm cú sốc lớn này, khiến Lệ Khắc Tư từ từ liễm vào giấc ngủ sâu. Chương 23 Lạc vào ký ức xưa Trần gió mùa thu thoảng thoảng nhẹ đưa mang đến một ngùi cỏ dài, từng trận cuốn vào trong không khí. Một ngùa thật mát mẻ và dễ chịu, nhưng đó là đối với tất cả mọi người tại thành phố Đê này, nhưng chỉ ngoại trừ những người ở biệt thự của Lê Gia. Lê Khát Tư ngồi trên ngôi nhà gỗ đó suốt ba tiếng đồng hồ. Ba tiếng chỉ ngồi im bức động như vậy, ánh mắt hướng về một nơi rất xa. Cô mơ màng lẩm nhẩm theo giai điệu một lời bài hát, nhẹ nhàng đưa cô về lại miền ký ức xưa. Có người hỏi ánh trăng trên cao, người có cảm thấy cô đơn và buồn, khi chỉ mình ngươi suốt bao năm vẫn luôn lặng thầm đứng nơi đó. Toả ánh sáng dịu nhẹ cho muôn nơi. Ánh trăng cười và đáp, đó chính là niềm vui của tôi, được tỏa sáng cho muôn loài, đó là niềm hạnh phúc của tôi, được nhìn thấy cả thế gian tươi đẹp, có gì mà buồn, có gì mà cô đơn vì tôi vẫn còn có những ngôi sao kia để làm bạn. Giọng hát trẻ con nhẹ nhàng vang vang bên tai Lê Khắc Tư khi cô còn đang trong cơn mê sảng. Hôm ấy là một đêm mưa rất lớn, sấm chớp đùng đùng đánh vào giữa không trung, khiến tất cả mọi người đều giật mình thức giấc, nhưng chỉ có Lê Khắc Tư vẫn cứ ngủ say như vậy. Chắc có lẽ cô đang sốt quá cao, hay cũng có lẽ cô chỉ nghe thấy duy nhất tiếng hát êm tai kia. Sau trận đòn roi khi cô ương bướng trốn tiết học veo lòng chỉ để đi đến và ngủ trong căn nhà gỗ của ba cô để lại. Lúc ấy ba mẹ cô đều đã qua đời. Thử hỏi một đứa bé còn chưa nếm đủ tình yêu thương gia đình như cô. Cho dù có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa cũng không thể nào nguôi ngoai nổi ám ảnh ấy. Nó như khách thật sâu vào tâm trí cô, in hằng một nỗi đau thật lớn. Nên cô vẫn luôn muốn đến nơi đây tưởng tượng về những ngày tháng con hạnh phúc bên gia đình. Và đó cũng là ngày cô nhìn thấy đứa bé kia. Đứa con của kẻ thù đã khiến mẹ cô phải chết, người đã ngang nhiên cướp đi ba cô, cướp đi một gia đình êm ấm của cô. Cô muốn giết nó, cô muốn tự tay bóp chết nó, nhưng khi nhìn đến nụ cười ngây thơ cùng đôi mắt to tròn kia, thì cô lại như bay mất đi mọi ý nghĩ ấy. Tuy lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ, nhưng cô vốn luôn là một đứa trẻ rất thông minh nên cô hiểu. Đứa bé trước mắt kia cũng như cô, cũng chỉ là một nạn nhân trong cuộc tình đầy ân oán của người lớn. Nó cũng như cô, cũng đau mong muốn bản thân được sinh ra để rồi lại phải chịu nỗi đau như vậy do sai lầm của các bậc phụ huynh để lại. Mặc dù biết như thế nhưng lòng cô vẫn không thôi ghét bỏ nó, không phải vì cô hận nó mà bởi vì cô ghen tị với nó. Chỉ ít trước khi nó mất đi cha mẹ mình thì nó cũng đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Cầu cô cứ suốt ngày đối mặt với những trận cải vã của ba mẹ, với những chuỗi ngày mà cô phải chứng kiến mẹ mình nằm vào trầm cảm, để rồi chứng kiến mẹ cô phải xa lìa cô, xa lìa thế gian này mãi mãi, để rồi cô còn phải chịu đựng sự ghét bỏ của ông ngoại cô. Nhưng dù sao cô vẫn là đứa cháu duyên nhất còn sót lại của ông ấy. À Nói đúng hơn là một con cờ thật tốt trong tay ông ấy, nên cô vẫn có thể sống êm ấm như bây giờ, ngoại trừ mỗi khi cô cãi lời ông ta, thì tân trượng đòn roi vô tình kia lại trút xuống tắm lưng cô. Ngày qua ngày nó tạo cho cô một vỏ bọc mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng cô lại sao động, sao động với chính con gái của kẻ thù. Đôi khi cô cũng tự cười bản thân mình, là do cô đang đồng cảm với nó hay là do đứa bé ấy đã từ từ lây động được trái tim cô. Khi cô sốt cao, cũng chỉ có đứa bé ấy bên cạnh thức cả một đêm nắm tay cô, hát ru cô vào giấc ngủ. Khi cô làm sai, chỉ có đứa bé ấy dám ôm lấy cô, mặc những đòn roi kia quất vào tấm lưng nó. Khi cô đau thương và buồn bã, cũng chỉ có đứa bé ấy mới phát hiện ra và luôn tìm mọi cách làm cô vui, nhưng từ nhỏ tới lớn cô luôn hắt hủi nó, tỏ vẻ ghét bỏ nó vì cô biết, chỉ cần cô tỏ ra thích nó dù chỉ một chút thì ông ngoại của cô sẽ tìm mọi cách mang nó đi xa khỏi cô. Cô sợ, cô sợ ngay cả niềm an ủi sau cùng trong cuộc đời cô cũng cứ thế biến đi mất. Cô sợ không còn được nhìn thấy nụ cười vô tư cùng đôi mắt to tròn, lúc nào cũng chỉ hướng về một mình cô, cô rất sợ. Rồi ngày tháng cứ chậm chậm trôi qua, cô vẫn thành công giữ lại chút hơi ấm của riêng cô bên cạnh, cho đến một ngày cô phát hiện ra sự thật bản thân mình, đã yêu cái hơi ấm ấy từ lúc nào? Là trước hay sau khi nàng yêu cô? Là ai yêu trước không quan trọng? Quan trọng của lại bắt đầu sợ hãi, sợ hãi mọi chuyện đi quá xa. Sợ hãi khi cô không kiềm chế được bản thân là đến tai ông ngoại cô. Uyển Linh Đan luôn luôn là cái gai trong mắt ông ta. Nếu khi còn nhỏ nếu như ông ta không phát hiện ra Lôi Chấn Nam thực ra yêu thích Uyển Linh Đan chứ không phải cô thì ông ta đã không nuôi nàng như một con cờ thứ hai cho đến bây giờ. So sánh với nhan sắc của cô, mặc dù Uyển Linh Đan không đẹp sắc sảo bằng cô, Nhưng nàng lại mang một vẻ đẹp mong manh trong trẻo mà bất cứ lão già nào thích gặm cỏ tươi cũng muốn gặm lấy. Chính vì vậy ông ta mới nuôi Uyển Linh Đan, không chỉ vì Lôi Chứng Nam yêu thích mà còn vì nhiều ý nghĩa kinh tẩm khác. Khi Lê Khắc Tư biết được sự thật rằng bản thân mình yêu nàng và nàng cũng yêu cô, dù là trái luân thường đạo lý cô vẫn muốn leo lên vị trí cao nhất để thâu tóm toàn bộ gia sản và quyền lực của hình gia. Chỉ khi đó cô mới có thể bảo vệ được hơi ấm của riêng cô tình yêu trong tim cô. Nhưng bây giờ cô còn quá yếu mà ông ngoại cô thì quá mạnh, cô biết tham vọng ông ta thâu tóm toàn bộ gia sản của Lôi gia, cho nên chính cô đành phải chấp nhận mối hôn sự của hai bên. Ngày cô mặc bộ váy cưới tuyệt đẹp tiến vào lễ đường cũng là ngày đầu tiên cô nhìn thấy giọt nước mắt của người cô yêu, từng giọt từng giọt chảy xuống như thấm vào tận sâu trong lòng cô, để cho cô phải cố ngăn bản thân mình muốn tiến đến gần em ấy, muốn ôm lấy em ấy vào lòng và nói đừng khóc. Vì hôm nay chỉ chính là cô giao của em, nhưng không, cô và nàng vẫn còn sống trung thực tại phủ phàn. Nếu cô không cắn răng nhịn nhịn thì có khi chính bản thân cô cũng sẽ đi vào ngõ chết, chứ đừng nói bảo vệ được người cô yêu. Vì vậy cô luôn dặn lòng mình, lúc nào cũng phải lập đi lặp lại chỉ một câu nói, cuộc đời này nếu muốn thành công bảo vệ một người chu toàn thì mày phải nhịn, nhất định phải nhịn, lễ khắp tư. Nhịn để hạnh phúc sau này. Nhìn để có thể bên cạnh người mình yêu đến cuối đời, cũng chính vì câu nói này mà cô lần nữa phải đưa ra lựa chọn đau lòng nhất trong cuộc đời, hiến dâng nàng cho người khác. Cô siết chặt tay khi đứng giữa ba lựa chọn. Một, thú phục ủy linh đang trao thân lôi chứng nam. Hai, chính ông ngoại cô sẽ trao nàng cho lão quan chức cấp cao trong chính phủ. Cô không biết lão già bí mật ấy là ai, chỉ biết là một lão khốm đã ngoài 60 và ba, là ông ngoại cô sẽ khiến cho nàng phải sống không bằng chết. Một trong ba yêu cầu buộc cô phải đưa ra một quyết định duy nhất. Không cần nói thì cũng biết cô phải đưa ra lựa chọn nào. Cô cắn chặt răng gần từng chữ. Cô sẽ cố gắng thuyết phục Uyển Linh Đan. Tên chữ từng chữ này cô sẽ mãi khắc giữ trong lòng để đến một ngày nào đó cô sẽ đem tất cả trả hết cho người đàn ông tài những trước mặt cô. Kẻ mà cô luôn phải gọi một tiếng ông ngoại, một lão già cho dù có chết ngàn lần cô vẫn sẽ không rơi một giọt nước mắt dù chỉ là thương hại. Trời ngày ấy cũng đến, cái ngày khốn nạn ấy, cái ngày bắt cô phải chứng kiến người cô luôn đẽo trong lòng lại phải ăn nằm cùng người khác. Cô phẫn hận, cô căm thù. Cô chỉ biết đứng đó siết chặt nắm tay nhưng cô phải nhìn, cô phải chứng kiến mặc dù tim như bị xé ra từng mảnh nhưng cô vẫn phải nhìn cho rõ. Những gì đang xảy ra để nhắc cô phải nhớ tất cả những người đã từng chà đạp em ấy, đẩy em ấy và con được sống giữa chết dở. Cô nhất định trả lại gấp 10 lần cho những kẻ đó bao gồm cả cô. Mọi chuyện đều là do quyết định của cô, mặc dù cô bị ép buộc, nhưng dù sao, nó cũng là do chính cô gực đầu. Lệ khắc tư hận nhất chính là bản thân mình. Những nhịn ư, những nhịn để bên nhau ư. Nhưng giờ đây cho dù có những nhịn bao nhiêu đi nữa, thì đàn đàn cũng đã không còn trở về bên cô, đã không còn. Cô đã không còn nhìn thấy nụ cười của nàng, đôi mắt to tròn của nàng. Chứ dù bây giờ phải nhìn thấy đôi mắt này thù hận của nàng dành cho cô, thì cô cũng sẽ chấp nhận nhưng không. Anh trời đã tảng những cướp nàng đi mất, vĩnh viễn xa lìa cô. Sao tất cả, cô làm mọi chuyện vì điều gì? Sao tất cả cô làm mọi chuyện rồi cũng để mất đi người cô yêu sao? Và tại đối với cô có quan trọng không? Cô không cần. Cô còn có hai bàn tay, cô không bao giờ có thể chết đói, nhưng còn tình yêu của cô, tình yêu duy nhất còn tồn tại đến tận bây giờ trong lòng cô, liệu có trở về bên cô không? Tiểu Châu ôm Tiểu Bạch đứng dưới cây sồi nhìn lên căn nhà gỗ trên cao kia mà thở dài. Hai tuần nay không khí u ám và đau thương cứ thế bủa vây lấy căn biệt thự này. Cô chủ thì ngày ngày chỉ ngồi một chỗ không khóc cũng không tỏ vẻ đau lòng. Chỉ ngồi im như vậy nhưng tâm hồn lại thổn thức nơi đâu. Huynh lão gia có mấy lần cho người gọi nhưng cô vẫn không chịu qua gặp mặt, thậm chí người của huynh lão gia mỗi khi đến đều bị cô chủ sai người đuổi đi hết. Chứng tỏ mối quan hệ giữa cô chủ và Huỳnh lão gia, ngay cả rạn nứt không thể khâu vá lại. Tiểu Châu thở dài, thực ra dù cô không biết rõ về chuyện của cô chủ và Uyển tiểu thư, nhưng cho dù cô có ngu đến đâu đi nữa cũng có thể nhìn thấy được tình yêu thương cô chủ trao cho Uyển tiểu thư là thật lòng. Cho đến bây giờ vẫn chưa một ai có thể khiến cô chủ tỏ vẻ lo lắng và khẩn trương như Uyển tiểu thư cả. Từ khi cô vào làm ở Lê Gia này, cô chỉ toàn nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm và hời hợp của cô chủ, cho dù có việc gấp gì đi nữa vẫn không tỏ vẻ một chút cảm xúc nào ngoại trừ mọi chuyện liên quan tới Uyển Tiểu Thư. Mặc dù cô chủ luôn ép bản thân vẫn cứ như bình thường, nhưng có mù vẫn thấy được cô chủ là lo cho Uyển Tiểu Thư đến mức nào. Ai cũng thấy chắc chỉ một người là không bao giờ thấy, mà người đó đã mất tích đến nay vẫn chưa tìm ra được. Uyển Tiểu Thư là một người hiền lành tốt bụng. Cả cô chủ tuy bề ngoài có chút lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng lại chưa bao giờ đối xử tệ với nhân nhân, thậm chí mỗi năm còn tăng tiền lương cho tất cả mọi người. Mặc dù những người hầu ở đây không ai nói ra, nhưng mọi người đều rất yêu quý và trung thành với cô chủ. Cả hai đều là những người tốt, phải chi ông trời cho họ đường đường chính chính bên nhau, có lẽ đã không xảy ra cái sự này. Tiểu Trào buồn bã phúc về tiểu Bạch, có ai mà không biết cô chủ và Uyển tiểu thư yêu nhau chứ? Mặc dù chị em cùng cha khác mẹ nhưng không ai có thể tự chọn duyên số cho riêng mình. Có lẽ kiếp trước họ từng yêu nhau, nhưng vì phạm phải lỗi lầm gì đó mà kiếp này là phải chịu phạt như vậy, nhưng hình phạt này cũng quá mức những tâm. Mỗi ngày cô đều cầu khấn trời đất, mong cho Uyển tiểu thư sẽ có ngày trở về bên cạnh cô chủ và yên yên bình bình bên nhau tới già. Nhưng có lẽ đó chỉ là mong ước của riêng cô, còn cuộc sống bây giờ mới là thực tại chỉ mồng là, cô chủ đường việt quá đau lòng làm ra điều gì dại dột thôi. Tiếng súng vang vọng trong hành gia trang, khiến toàn bộ người hầu đều giật mình, họ tức tốc chạy tới phòng của Huỳnh lão gia, thì thấy Lê Khắc Tư đang ung dung bước ra. Cô nói ban nãy mới nhập loại súng mới nên cô đem đến cho Huỳnh lão gia bắn thử mà thôi không có việc gì. Nói xong cô nhanh chóng bỏ đi mất. Bên đầu người hào không dám vào vì sợ làm phiền huynh lão gia khi chưa được phép, nhưng mà đã quá giờ ăn một tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy huynh lão gia cho gọi. Họ bây giờ mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, bình thường huynh lão gia là một người rất đúng giờ, hầu như ông bị ám ảnh bởi căn bệnh về giờ giấc, nên làm gì cũng sẽ theo một lịch trình nhất định, nhưng sao hôm nay lại? Thấy vậy nên các người hào mới bạo gan đi vào phòng, và cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ hạ nhân như muốn té xiểu. Hình lão gia vẫn ngồi đó nhưng đầu đã ngã ra sau ghế cùng với một viên đạn nhิ่ม thẳng vào trán. "Bốn tiếng trước. Mày, mày muốn tạo phản sao?" <cười> "Tạo phản? Thế nào là tạo phản? Từ đó đến bây giờ tôi đã bao giờ đứng về phía ông đâu, mày gọi là tạo phản?" "Mày, mày chỉ vì một con nhỏ dơ bẩn ấy mà chĩa súng về phía tao, tao mới chính là người thân của mày." Mày cũng là do một tay tao nuôi lớn. Câm đi. Nếu ông còn nói em ấy dơ bẩn nữa thì viên đạn này ngay lập tức giâm vào đầu ông. Nuôi tôi lớn, người thân của tôi sao? <cười> Nực cười. Ông đã bao giờ coi tôi là cháu ông không, hay chỉ là một con cờ? Ông tự hỏi chính bản thân ông đi, ông có thực sự yêu thương một ai trên quả đất đời này không, hay điều xem họ chỉ như một quân cờ mà thôi? Nếu tao không yêu thương mẹ mày thì tao đã không để cho nó kết hôn với thằng khố rách áo ôm kia. <cười> ông làm tôi cười mệt đó. Ông tưởng tôi là con ngu, chỉ biết mà ông sai bảo sao? Nếu như năm đó ông không phát hiện ba tôi là con của một quan chức cấp cao trong chính phủ thì ông đã không bằng lòng cho mẹ tôi lấy ba tôi. Ông chỉ tưởng ba tôi nhất thời nóng nảy gây nhau với ông nội tôi vì đam mê vẽ tranh rồi bỏ nhà ra đi, dù sao sau này cũng sẽ quay về và ông có thể lợi dụng quyền lực âm nội tôi, giúp âm dễ dàng thâu tóm Lôi gia hơn không phải sao? Nhưng ông nào ngờ sau khi ba tôi biết chuyện, một hai là chẳng giúp, mà ông ấy còn muốn cùng con gái ông bỏ đi tìm một cuộc sống yên bình không tranh chấp. Nhưng vì mẹ tôi đã trót tin và vỡ kịch tình thân mà ông đã dựng lên, nên mới không đành lòng rời bỏ ông, dẫn đến việc ba mẹ tôi suốt ngày gay gổ nhau. Rồi cũng đến một ngày tình cảm của họ dần vơi đi vì những trận gay gổ đó. Ba tôi còn vì vậy mà có người phụ nữ khác ở bên ngoài, khiến cho ông càng thèm tức giận muốn trả thù. Ông nuôi ủy linh đàn lớn lên rồi muốn dân đến cho ông nội tôi. Hồng lấy lòng ông ấy và cũng muốn để ba tôi ở nơi suối vàng phải chứng kiến việc con gái mình bị ba mình cưỡng bức chỉ vì ba tôi đã không chịu nghe theo ông. Nhưng ông nào ngờ, ông nội tôi lại là một người chính trực, nên cái ý nghĩa biến thái khi của ông ấy bị bác bỏ. Lúc đó ông đưa ra ba lựa chọn để tôi quyết định. Tôi đã không biết cái kế hoạch biến thái của ông đã đổ vỡ. Nếu không, tôi đã không tận tay đẩy người tôi yêu và con đứa phải trao thân cho lôi trứng nam. Điều tại ông, tất cả đều tại ông. Mày có biết mày đang nói gì không? Kẻ biển thai mà chính là hai đứa chúng mày. Hai đứa mày là chị em, là chị em có biết không? Mày còn mở miệng nói yêu đương. Mày không biết nhục sao? Mày muốn bôi trò vào mặt huỳnh da tao sao? Nhục. Hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứ Có gì mà nhục? Chúng tôi từ nhà đã không nhận định nhau như chị em, cho dù có khiếm thố thì như thế nào? Cho dù bị người đời sỉ vả sui đời đạo đức thì sao? Đâu ai cản nổi con tim mình, chúng tôi yêu nhau cũng không gây hại gì cho ông. Hà cớ gì hết lần này đến lần khác, ông đều muốn chia cắt chúng tôi? Là vì sao? Ông nói đi. Là vì chúng tôi chỉ là các quân cờ để ông đạt được mục đích thôi có phải không? Ông muốn hướng chúng tôi đi theo con đường như ba mẹ chúng tôi đã từng đi có phải không? Mày! Mày sẽ không nhận được một đồng nào từ tao, nếu như không cứt gây khẩu súng kia. Mày có gì hơn tao? Mày cũng chỉ vì cái gia tài này. Đừng mở miệng nói yêu đương. Bây giờ mày quay đầu vẫn còn kịp. À, nói tới cái gia tài này của ông. Ai, tôi đã phải nhìn nhục chờ đợi. Chờ đợi từng ngày để chúng nó lọt hết vào tay tôi. Mày nói cái gì? Hứa <cười> hứa. Ông không biết sao, mấy lâu nay nhờ sự giúp sức từ luật sư riêng của ông, đã bị tôi mua chuộc, cùng với con dấu và chữ ký giả của ông, còn thêm sự giúp sức từ ông nội tôi. Tôi mới nhận lại gần đây mà bây giờ toàn bộ gia tài của ông sau khi ông chết đều sẽ được để lại dưới danh nghĩa của tôi. Mày, không thể nào, con dấu của tao, làm sao mày? À, cái này cũng phải kể đến trí nhớ của tôi thật tốt. Ông vì đề phòng nên đã làm riêng một ngang bí mật sau bức tranh hướng dương tuyệt đẹp này của ông. Nếu như hồi nhỏ tôi không vô tình chứng kiến ông tự tay mở nó ra thì tôi đâu biết được về con dấu kia của ông. Tất nhiên tôi cũng có thể làm giả con dấu nhưng mà dùng thật cũng thích hơn nhỉ. Ngoài ra tôi cũng phải cực lực lắm mới cho người tìm ra kẻ giả chữ ký dội nhất để ký tên ông. Và ông biết đó. Ông nội tôi là một quan chức cấp cao mà nên mọi thủ tục tự nhiên xuôn xẻ một cách thật kỳ diệu, phải không? Nhưng nếu như mày giết tao thì mày cũng sẽ bị bắt mà thôi. Thì đã sao? Tôi chỉ muốn để lại toàn bộ gia tài này cho mẹ con đang đang, vì tôi và ông đã nợ em ấy rất nhiều. Nhưng bây giờ khi tôi nhận được tất cả tài sản của ông thì cũng là lúc tôi mất đi em ấy. Tôi đã mất tất cả rồi, tôi còn sợ gì? Sau khi tôi giết chết ông, tôi sẽ tự đến gặp em ấy để đền tội. Cả toàn bộ cái tài sản giờ bẩn ăn trên xương máu người khác của ông. Tôi sẽ thay ông làm việc thiện, quyên góp hết toàn bộ cho tất cả các trẻ trẻ mồ côi, người khuyết tật và người già, xem như cuối đời ông đã được giải trừ bất nghiệp chướng, đáng lẽ ông phải nên cảm ơn tôi mới phải chứ. <cười> Cuộc đời cũng trớ trêu thật. Nếu như tôi gặp được ông nội tôi sớm hơn, thì có lẽ tôi và Đan Đan cũng sẽ không vì ông có kết cục này. Giờ hãy đi mà bồi tội với Đan Đan đi. Không, không, cháu ngoan của ông. Ông là ông ngoại của con mà. Ông đã nuôi con từ nhỏ đến lớn mà. Nếu không có ông, con sẽ có được như ngày hôm nay sao? Tôi ước gì từ nhỏ, thà ông cứ bỏ mặc tôi chích chó ngoài đường còn hơn. Như vậy tôi và em ấy sẽ không gặp nhau. Như vậy có lẽ em ấy sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Chương 24. Chết trong tim. Một cô mê nên tri nã khẩn cấp đối tượng giết người hàng loạt đầy nguy hiểm. Cô là cháu gái của một gia tộc giàu có nhất nhì Đề Thị và cũng là chủ của một tập đoàn lớn. Cô đã trực tiếp gây ra cái chết cho chính ông trụ của mình cùng mẹ chồng mình. May mắn là chồng cô đã thoát khỏi vụ tai nạn do cô tạo ra nhưng vẫn còn đang nhập viện để điều trị và chưa có dấu hiệu tỉnh. Hiện chúng tôi vẫn còn điều tra làm rõ nguyên nhân nên chúng tôi chưa thể công bố danh tính nhân vật. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thêm. Đang đang. Tại sao lại như vậy? Quấn lên đèn quang tờ báo về phía Châu Uyên Vũ hỏi, Châu Uyên Vũ chỉ liếc sơ qua cũng biết nàng đang muốn nói điều gì. Châu Uyên Vũ buồn bã thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói, "Chị cũng không ngờ mọi chuyện đi quá xa như vậy, chị không ngờ của ấy lại điên cuồng đến mức giết người như thế. Mẹ chị mất đi rồi, chị cũng rất đau lòng. Chị rõ ràng chị đã hứa sẽ không còn ai phải chết hay đau khổ sau khi chị dẫn lên cái màn kịch này." Em chỉ muốn cùng con em yên bình sống vui vẻ bên nhau sau khi Lê Khắc Tư biết em đã chết. Nhưng tại sao bây giờ cả nước đều đăng truy nã chị ấy? Tại sao? Uy Linh đang đau khổ rơi nước mắt, nàng nói trong nghẹn ngào. Nàng thực không ngờ Lê Khắc Tư vì nàng đến mức giết người như thế, dù nàng có hận Huỳnh lão gia cùng người nhà họ Lôi thế nào đi nữa, nàng vẫn chưa bao giờ muốn họ phải chết. Nàng càng không muốn Lê Khắc Tư phải có chuyện gì. Nàng chỉ muốn chị ấy hãy quên nàng đi, vì dù gì cả hai mãi cũng không có kết quả tốt. Cứ dây dưa như vậy trái tim nàng càng không thể quên được chị ấy lại càng mãi đau khổ mà thôi. Nàng cũng sợ ảnh hưởng đến bối bối, nàng không muốn chuyện của ba mẹ nàng lại lặp lại ở đời con nàng. Nàng không muốn bối bối phải sống chung với nàng trong cái sự dây dưa không dứt này, và khi con bé đủ nhận thức, nó sẽ nghĩ gì về nàng đây? Yêu đương với chính dì ruột của nó lại còn là mối quan hệ đồng tính thế này? cháu yên vũ im lặng nhìn nàng mà lòng cô cũng đau thắt, cô nắm lấy tay nàng an ủi. Sự việc xảy ra như vậy không ai mong muốn cả, chị cũng chỉ muốn cùng em vào bối bối sống yên bình bên nhau, như nào ngờ lại xắc tư lại như vậy, chị chị cũng không biết phải nói sao, nhưng cô ấy đối với em cũng đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, bây giờ âu cũng là do ông trời đang muốn trừng phạt cô ấy thôi. Đủ rồi, chị nghĩ chị chưa từng lừa dối em hay có lỗi với em sao? Dù như vậy thì cũng không phải xứng đáng bị như thế. Dở Huỳnh lão gia chết rồi, lấy xác tư lại ra như vậy, có phải chỉ rất vui không? Ủy Linh đang bây giờ đã không còn bình tĩnh thốt ra từng lời như đâm vào tim Châu Uyên Vũ. Châu Uyên Vũ cũng không trách nàng bởi vì cô biết nàng đang đau khổ dằn vặt đến mức nào. Nàng nói đúng, chính cô cũng đã từng lợi dụng nàng để trả thù, nhưng cô cũng chỉ muốn Huỳnh gia tán gia bại sản mà thôi, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện giết người cho đến khi cô vị nàng buông bỏ tất cả, những lên màn kịch này hồng chỉ muốn sống yên bình bên nàng, mặc dù cô biết trái tim nàng mãi mãi cũng chỉ thuộc về một người. Bây giờ người đó lại vì màn kịch này của cô gây ra chuyện giết người nghiêm trọng như vậy. Nếu bắt được thì cô toà cũng phải lãnh những bản án cao nhất của luật pháp, nên Uyển Linh đang đau lòng tự trách chính bản thân mình và hơn nữa là trách cô cũng không có gì lạ. Nhưng lòng ngực cô vẫn cứ thế đau nhói trước những lời nói của nàng. Triệu Uyên Vũ không nói gì nữa, chỉ ngồi lặng yên nhìn nàng khóc. Bây giờ đến cả tư cách an ủi nàng, cô cũng không có, thì biết phải làm sao? "Mẹ ơi, mẹ, sao mẹ lại khóc?" Tiểu Bối Bối ngơ ngác hỏi khi nhìn thấy mẹ mình đang ngồi khóc rất nhiều, Uyển Linh An ôm lấy con mình khóc to hơn. Bây giờ chỉ có Bối Bối nàng mới có thể tin tưởng vì xung quanh nàng, nàng cũng không biết tình bất cứ ai càng nghĩ đến Lê Khắc Tư tìm nàng càng đầu nhói. Sau khi dựng lên màn kịch này nàng mới biết được chị ấy yêu nàng đến mức nào. Ngày đó khi đứng từ xa nhìn chị ấy không ngại nguy hiểm mà nhảy xuống tìm nàng, cô lưng tìm các bụi trơ đến mức nức xiểu đi, lúc đó nàng đã muốn buông bỏ mọi thứ chạy đến bên cạnh chị ấy, nhưng nhìn đến Bối Bối đang nắm tay nàng đứng ngay bên cạnh thì đôi chân nàng bỗng chốc dừng lại. Đã mắc công bày lên màn kịch này thì cứ thế để cả hai tự từ, từ quên đi nhau chị ấy rồi cũng theo thời gian quên nàng thôi. Nếu có còn nhớ thì cũng chỉ là những kỷ niệm đã qua. Nàng vì tương lai bối bối sau này nên phải nhắm mắt mà xin lỗi chị ấy mà lại không hề hay biết. Thứ giết chết một con người là chính là những kỷ niệm xưa. Nghe nghe chị ấy đứng im lặng bên đường nhìn nàng, nàng đều biết nhưng vẫn giả vờ sinh hoạt như bình thường, nhưng tim thì lại đập liên hồi. Người thương gần ngay trước mắt lại còn vì nàng ngày ngày trồng cây sy. Si. Sao lại không khiến tim nàng đập loạn được? Chỉ là nàng không thể. Nàng và chị ấy mãi mãi không thể. Chị ấy còn cả cơ đồ và tương lai trước mắt. Chị ấy sẽ không thể vì nàng từ bỏ các cơ đồ ấy. Còn nàng cũng sẽ vì con mình mà không cố chấp bên cạnh chị ấy nữa. Nếu Huỳnh Lão Gia biết được, chắc chắn con nàng sẽ không được yên. Nên nàng vạn lần phải cố nén lại những cảm xúc đang dưng lên ở trong lòng. Nếu nói lời khách tư ngày ngày phải khó chịu và đau khổ ở trong tim, thì nàng cũng chẳng hơn gì chị ấy. Cái nghe Châu Uyên Vũ thú thật hết tất cả mọi chuyện với nàng, nàng cũng không mấy đau lòng hay tức giận cũng bởi vì lòng nàng không có tình yêu nào dành cho Châu Uyên Vũ nên nàng vẫn điềm tĩnh ngồi lắng nghe hết mọi chuyện, cho đến khi nghe được cái kế hoạch kia của Châu Uyên Vũ, nàng mới từ từ phản ứng lại, nàng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, nửa muốn lại không. Nàng không biết sau khi hy sinh nàng chết đi Lê Khắc Tư sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn cũng sẽ không đếm mất, vì nàng làm điều dại dột, vì chỉ ấy là một người điềm tĩnh và thông minh. Nhưng nào ngờ mọi chuyện lại đi quá xa đến mức này, xa đến nỗi không thể quay đầu. Bây giờ này thật sự không biết Lê Khắc Tư đang ở đâu, nàng muốn khuyên chị ấy hãy tranh đầu thú sẽ được khoan hồng rồi nàng sẽ chờ, sẽ chờ chị ấy ra tù, sau đó sẽ sống bên nhau tới già. Nhưng liệu có được không? Mọi chuyện có thành không? Hay sau khi biết nàng giả chết chị ấy sẽ hận nàng? Nàng giận cho uy vũ một nhưng càng giận bản thân 10, nếu như ngày đó nàng không gật đầu chấp nhận, mọi chuyện đã không ra cơ sự này. Mẹ ơi, đừng khóc nữa, bố bối cho mẹ cái này." Tiểu Bối Bối đưa đến trước mặt nàng một chiếc kẹp hình quả dâu vô cùng quen thuộc, chiếc kẹp này tuy có phần cũ kỹ nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt. Uyển Linh đang ngẩn người cầm chiếc kẹp trong tay, nàng nhanh chóng hỏi Bối Bối. "Cái kẹp này, con lấy ở đâu ra?" "Bối Bối không có tự ý lấy của ai hết mẹ ơi." để này gì xinh đẹp cho con. Dì còn nói nếu như ngày đó bố bố thấy mẹ khóc thì hãy đưa chiếc kẹp này cho mẹ, khi đó mẹ sẽ vui lên không khóc nữa. Quỷ Linh đang nghe vậy càng gục mặt khóc nhiều hơn, tiểu Bối Bối hoảng sợ nói: "Mẹ ơi, con nói thật, bố bố không lấy trộm của ai đâu, là dì xinh đẹp cho con thật mà." Quỷ Linh đang mỉm cười xoa đầu tiểu Bối Bối, nói: Mẹ không khóc vì buồn, mẹ chỉ khóc vì quá vui thôi. Nguyễn Linh Đan sao lại không nhớ đây chính là chiếc kẹp mà nàng rất yêu thích, chiếc kẹp tóc của ba mua cho nàng? Nàng ngày ngày vẫn đeo nó trên tóc mình, nàng còn nhớ Lê Khắc Tư còn chế nó thật quê mùa cho đến một ngày, sau khi nàng dỗ Lê Khắc Tư ngủ trong một lần chị ấy ốm thì sáng hôm sau nàng phát hiện đã không còn thấy chiếc kẹp tóc ấy. Nàng chỉ nghĩ nó rớt ở đâu đó thôi nhưng không ngờ chính Lê Khắc Tư đã giữ nó đến tận bây giờ. Thì ra chị ấy chưa bao giờ ghét bỏ nàng, từ nhỏ đến lớn chính chị ấy cũng có tình cảm với nàng. Tại sao đến bây giờ khi mọi chuyện đã đi quá xa thì nàng mới biết được tất cả tình cảm của chị ấy. Tại sao nàng ngu ngốc đến mức không nhận ra, chỉ ái giả vờ ghét bỏ nàng cũng chỉ vì bảo vệ cho nàng. Quỷ Linh đang ôm ngực đầu đớn, Lê Khắc Tư, Điều chị có hận em không? Chính em là người đã đẩy chị vào con đường tội lỗi này. Phải chị em cố nén tình cảm của mình trong lòng, Thì có phải chúng ta vẫn cứ như vậy sống bên nhau, Như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra không? Từ từ. Đàn đàn, muốn trách hay cứ trách chị đi, xin em đừng khóc nữa, chị cũng sẽ rất đau lòng. Triệu Yên Vũ ôm lấy Uyển Linh Đan vào lòng vỗ về, Uyển Linh Đan nói trong nghẹn ngào. Em đâu có tự cách trách chị, khi chính em, chính em mới là nguồn cơn gây ra mọi việc. Em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây? Mọi chuyện đã không thể quay về rồi. Chị hy vọng cô ấy sẽ sớm dẹp bỏ hết hận thù và ra đầu thú, nhờ một phần gia tài của Huỳnh lão gia để lại cùng với những luật sư giỏi hàng đầu của đế thị, thì chỉ trên bản án của cô ta sẽ được giảm xuống, nhưng nếu cô ta cứ cố chấp tiếp tục trả thù thì cũng hết cách mà thôi. Lê Khắc Tư bây giờ đã bị hận thù che mắt, cô ta đã không còn là Lê Khắc Tư của ngày xưa đâu. Đàng đàng, em cũng đừng tự trách. Cô ấy làm vậy cũng một phần vì bản thân cô ta thôi. Cô ta đã muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Huỳnh lão gia từ lâu, nên đến một lúc nào đó khi bị ép tới đường cùng thì đó cũng chính là cái cớ để cô ấy vùng dậy. Nên em đừng tự trách bản thân nữa, hãy nghĩ cho bối bối và nghĩ cho chính bản thân em. Em cũng đã khổ nhiều rồi. Làm sao em có thể yên bình mà sống đây, khi tự tay em lại đẩy người em yêu vào con đường ấy? Em làm sao sống vui được đây? Mẹ ơi. Bối bối tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng ôm lấy mẹ mình mà khóc. Uyển Linh đang thấy vậy thì không khóc nữa, nàng ôm bối bối về phòng rồi nằm ru con ngủ, trên tay nàng vẫn nắm chặt chiếc kẹp tóc kia, từng lời ru buồn man mác, nàng đang hát lại khúc ca ngày xưa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 vì tôi vẫn còn có những ngôi sao kia để làm bạn. Lệ Thất Tử, chị có đang cảm thấy cô đơn không? Có ngôi sao nào đang ở bên chị lúc này không? Tí sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, cho Yên Vũ buồn bã đứng đó ngắm từng con sóng kia. Một lát sau Lady đi tới bên cạnh cô an ủi. Đặng Bồn nữa, đang đang cũng đã nói không trách cần còn gì? Tùy em ấy không trách em Nhưng mấy bữa nay em ấy đều cố tình tránh mặt em Trong lòng em ấy ít nhiều Cũng sẽ có chút gì đó Hơi. Bỏ đi Dù sao em ấy cũng đâu có yêu em Từ đầu cũng vậy Bây giờ cũng vậy Châu Yên Vũ cười buồn bã Lady vỗ vai cô Nói Cố lên Sau này đợi còn dài Đâu ai biết trước được chuyện gì đâu Chẳng qua cô Tư gì kia Chỉ may mắn đến trước em thôi Chứ so ra thì cả hai đều ngang nhau Mà tình yêu của em dành cho Đan Đan Có khi còn tốt đẹp hơn cô ta ngàn lần Chắc chắn nếu gặp em sớm hơn Đan Đan sẽ yêu em chứ không phải cô ta <cười> Anh chắc sao? Hả? Anh chắc nếu em đến trước Em ấy sẽ yêu em sao? Trong tình yêu không có đến trước đến sau Chỉ là trái tim mình cảm thấy yêu ai mà thôi Cho dù Lê Khắc Tư có đến sau em Thì chắc chắn Uyển Linh Đan vẫn sẽ yêu cô ấy Kiếp này hai người đó chính là nghiệt duyên của nhau Chứ dù đến trước hay đến sau, họ vẫn sẽ yêu nhau. Ôi, một cô gái tốt như em, sao đang đang lại bỏ qua? Chọn một người chỉ mang lại toàn đau khổ cho em ấy nhỉ? Khó hiểu thật. <cười> tình yêu khó nói lắm. Yêu thì là yêu thôi. Mặc dù biết là đau khổ, nhưng sao có thể ngăn được trái tim mình vì ai rung động? Nếu ai cũng được chọn được một tình yêu đẹp cho riêng mình, vậy thì mọi đau khổ trên thế gian này, ai sẽ là người gánh? Cũng như em, dẫu biết em ấy không yêu mình nhưng bản thân vẫn cố chấp như vậy, vẫn yêu em ấy đến điên cuồng. Em bỏ được hận thù vì Đan Đan, chứng tỏ em cũng yêu em ấy rất nhiều rồi, chỉ hy vọng sau này Đan Đan sẽ hiểu cho tấm chân tình của em. Mà em tính không về để tang mẹ sao? Họ đâu còn chào đón em, từ khi em ra đi, họ đã xóa tên em trong gia phả. Ừm, hôm kia em có đến nhìn chứng Nam, nó bị thương cũng rất nặng. Đến giờ vẫn chưa tỉnh. Em có hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ bảo cơ hội tỉnh dậy rất mong manh, cũng cầu mong cho nó sẽ mau tỉnh lại. Kẻ ra cô Tư kia cũng quá tàn nhẫn rồi, dù sao cũng từng là vợ chồng mà. Để nồng ruột cô ta còn giết, nói gì ai. Em chỉ sợ cô ta còn đâu đó bên ngoài thì đang đang vào bối bố sẽ còn nguy hiểm. Nếu như để cô ta biết đây chỉ là một màn kịch thì em không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Chế cũng hy vọng cô ta mau chóng bị bắt Nhưng chế lo nhất là em kìa Nếu để cô ta biết mọi chuyện Gây em giận lên Thì em mới là người đầu tiên cô ta nhắm tới Nếu em có chết thay mẹ con đan đan Để xoa dịu hận thù của cô ấy Thì em cũng chấp nhận mà Hơi hey, Đúng là toàn lũ ngốc yêu điên dại Làm gì làm nhưng cũng phải cẩn thận Em chết thay đan đan Có chắc em ấy sẽ không sống trong dằn vặt không Em thừa biết tính con bé mà Cho nên điều vẹn toàn nhất bây giờ, nhanh chóng cho người tìm ra cô ta, rồi giao cho cảnh sát. Ừ, em sẽ cho người đi tìm. Châu Yên Vũ thở dài, dù cho đen đen có trách cô thêm lần nữa, thì cô cũng chấp nhận, miễn là người cô yêu được an toàn. Chương 25 Ta đã không còn là ta nữa rồi. Không, đừng đi. Ủy Liên đang tỉnh dậy giữa đêm, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, một ít nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Giấc mơ ban nãy tái hiện về cuộc chia ly của nhiều năm trước khiến nàng đau đến không thôi. Cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy, tại sao nàng vẫn không quên được người kia, quên được sự chia ly cùng nỗi đau ấy? Trái tim nàng đến nay vẫn chưa thể lành lại. Ủy Liên đang ôm mặt khóc nức nở, mỗi lần ngủ dậy nàng đều có cảm giác cô đơn trống rỗng vô cùng, một cảm giác như đưa nàng xuống tận hố sâu vạn dặm. Trốt cuộc nàng sẽ không bao giờ gặp lại được người kia nữa sao? Là do nàng hay do duyên mệnh đây? Ba năm trước Bối bối! Bối bối! Ủy Linh đang lo lắng tìm con khắp nơi. Ban nãy nàng quá bừng rộn chuẩn bị bữa sáng cùng đồ đi học cho con nên mới không để ý đến bối bối đã biến mất từ lúc nào. Châu Yên Vũ thì đang tắm trong phòng để chuẩn bị đưa bối bối đi học thay nàng. Vậy thì bối bối có thể đi đâu? Bối bối có thể đi đâu? Nàng chạy vội ra biển vì từ nhà nàng xuống biển chỉ cách có vài bước chân. Nàng sợ Tiểu Bối Bối xuống biển chơi sẽ gặp nguy hiểm nên vội vàng chạy đi tìm con. Tìm khắp nơi hồi lâu cũng không có, nàng tuyệt vọng kêu gào tên con nhưng vẫn không một tiếng đáp lời. Nàng cũng chạy sang các nhà hàng xóm lân cận để hỏi nhưng vô ích. Trong lúc Uyển Linh đang tính chạy về nhà gọi cha Yên Vũ cùng nhau đi tìm lần nữa thì tiếng gọi của Tiểu Bối Bối liền vang lên sau lưng nàng. Mẹ, mẹ ơi. Uẩn Linh Đan mừng rỡ quay lại theo tiếng gọi của con, nhưng trong phút chốc, nàng bỗng ngưng động bước chân, toàn thân run rẩy cứng đờ. Gương mặt nàng tái nhợt, miệng không nói thành lời. Tiếng giá biển rít gào như hòa cùng nỗi sợ hãi to lớn trong lòng nàng. Lê Cách Tư đứng đó vẫn nắm thật chặt tay Tiểu Bối Bối, nhưng ánh mắt đang nhìn về phía Uẩn Linh Đan một khắc cũng không rời. Uẩn Linh Đan cũng như bị thôi miên bởi ánh mắt sâu thẳm kia. Nàng vẫn không nhìn ra được đó là ánh mắt của căm phẫn hay uất hận, chỉ biết là ánh mắt ấy vẫn không một giây phút nào rời khỏi người nàng. Uệ Linh Đan Tuy có sợ hãi nhưng nước mắt nàng lại bất chợt rơi, nàng không thể điều khiển nổi cảm xúc của bản thân mình. Nàng không muốn khóc trong giây phút này, nhưng sao nước mắt lại cứ không ngừng rơi như vậy. Nàng muốn cử động, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cơ thể nàng lại cứng đờ, nàng chỉ biết đứng yên tại chỗ quan sát người kia từ trên xuống dưới. Chị mấy tháng không gặp, chị ấy đã gầy đi rất nhiều, gương mặt lại tái nhợt xanh sao như vậy, còn đâu dám vẽ xinh đẹp lộng lẫy của ngày xưa. Ác hẳn trong những ngày trốn chạy cũng là những ngày chật vật nhất trong đời chị ấy. Là do nàng, mọi chuyện đều vì nàng mà ra. Uyển Linh đang nhìn đến tiểu bối bối bên cạnh, sách mặt lại đột biến. Nàng lấy hết can đảm, mở miệng nói. Tư, tư tư. Lê Khắc Tư vẫn cứ nhìn nàng như thế, không chút phản ứng lại tiếng gọi của nàng, dường như trong mắt cô bây giờ chỉ có duy nhất một mình nàng. "A, đâu quá dị xinh đẹp ơi, vì nắm tay con đâu quá." Chị bối bối nhăn nhó khi bàn tay nhỏ bé của nó bị Lê Khắc Tư siết chặt. "Uyển Linh đang hoảng hốt nói. "Tư Tư, xin chị, buông con em ra đi, nó không có tội, tất cả đều do em, đều do em gạt chị." nhưng em cũng không bao giờ muốn mọi chuyện lại xảy ra như thế này đâu. Xin chị. Dì ơi. Tiểu Bối bối mặc dù có đau đớn nhưng vẫn lên tiếng gọi Lê Khắc Tư. Không hiểu sao nó chỉ ở với Lê Khắc Tư một thời gian ngắn lại có vẻ yêu thích cô đến vậy. Cũng có lẽ từ sâu trong lòng nó cảm giác nửa trang người dì này của nó cũng chính là người thân duy nhất của mẹ nó còn sót lại trên thế gian, nên nó cũng đặc biệt yêu thích người dì này. Mặc dù nó còn nhỏ nhưng Lâu Không Gặp nó vẫn nhớ như in gương mặt xinh đẹp ấy. Vì vậy ngay khi vừa gặp lại Lê Khắc Tư nó cũng không chút sợ hãi mà chạy đến ôm lấy cô. Nhưng sao bây giờ người dị xinh đẹp của nó lại làm nó đau như vậy? Lê Khắc Tư giật mình vội buông bàn tay nhỏ bé của tiểu bối bối ra, nhưng tiểu bối bối vẫn không lập tức chạy đến bên cạnh mẹ mà ngược lại còn nắm lấy áo Lê Khắc Tư giật giật, như có ý bảo hãy đi cùng với nó đến bên Uyển Linh Đàn. Lệ sắc tươi mỉm cười xoa đầu Tiểu Bối Bối rồi nói: "Con đến bên mẹ đi, vì bây giờ không thể đến bên cạnh mẹ của con đâu." Ngụy Linh đang nghe vậy tâm chợt nhói, phải có ai lại muốn đến bên cạnh một người đã lừa dối mình, khiến mình thành ra như vậy. Nước mắt nàng lại rơi, lòng lại đau, nàng cố nén tiếng khóc nghẹn ngào. "Tư Tư, đừng gọi ta như vậy." Tiểu Bối Bối giật mình sợ hãi vội chạy đến núp sau lưng Uyển Linh Đan. Uy Linh đang ôm lấy con mình, nói: "Về nhà đi, đừng nói ra chuyện này, nhất là mẹ Vũ." Dạ. Chú bố bố gật đầu rồi chạy nhanh về nhà nhưng lâu lâu vẫn ngoảnh đầu nhìn lại. Nó tuy còn nhỏ nhưng vẫn cảm thấy hình như dì xinh đẹp đang rất giận mẹ nó, nếu không dì cũng đã không quát lên như vậy. Mẹ nó nói không nên cho mẹ Vũ biết, nó có nên nghe lời mẹ hay không? Từ từ. Ủy Linh Đàm chậm rãi đi đến gần Lê Khắc Tư, nhưng nàng càng đi tới thì Lê Khắc Tư càng lùi về sau, cho đến khi Lê Khắc Tư rút một khẩu súng ngắn từ trong người ra, chỉ về phía Uyển Linh Đàm. Nàng mới hơi ngừng lại nhìn Lê Khắc Tư, Lê Khắc Tư run giọng nói: "Không được bước đến nữa, không được bước đến nữa." Uyển Linh Đàm vẫn không chút sợ hãi, nàng kề sát trán mình vào họng súng kia kiên định nói: "Tấn đi, là em nợ chị." Em có lỗi với chị. Em nên lựa vô chị. Em đã biến chị thành một kẻ xác nhân. Bắn đi, giết chết em đi. Nếu điều, điều đó khiến chị nhẹ lòng. Em tưởng ta không dám sao? Cạch, tiếng súng lên đạn khiến Uyển Linh đang thản nhiên nhắm mắt lại, cũng tốt thôi, chỉ một phát súng là nàng sẽ được nhẹ lòng, chỉ một phát súng thôi, mọi chuyện đi sẽ kết thúc trong thời điểm này. Lệ khách từ bóp cò tiếng súng nổ vang trời, chỉ một khắc sau cô mới quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể Uyển Linh đang, cô ôm chặt lấy nàng khóc lớn. "Kết thúc rồi, màn trình đã kết thúc thì chị cũng sẽ đi cùng em. Chúng ta đã không còn đường quay trở về à thế giới bên kia. Chúng ta sẽ không còn oán hận lẫn nhau nữa, chỉ còn yêu thương mà thôi. Đợi chị, Đan Đan." Lê Khắc Tư giật mình nhìn lại họng súng với con kẻ sát tráng Uyển Linh đang. Cô rất muốn như trong tưởng tượng của bản thân, nhưng kiều cô tận tay giết chết người cô yêu, cô làm được sao? Lê Khắc Tư buông súng xuống, Uyển Linh đang như cảm nhận được vội mở mắt, nàng nhìn thấy Lê Khắc Tư cũng đang khóc, toàn thân run rẩy ngồi phịch xuống cát. Tiếng tính nước nhẹ nhàng vang lên trong tiếng gió rít gào, khiến Uyển Linh đang cả đời không bao giờ quên được cảnh tượng trước mắt. Nàng cũng ngồi xuống ôm lấy Lê Khắc Tư đưa tay vỗ về cô, nhưng chính nàng cũng đang khóc hòa cùng tiếng nứt nghẹn của cả hai. Lê Khắc Tư cũng ôm lại nàng, cô trùn rạy hỏi. Tại sao? Tại sao em lừa dối ta? Em ghét ta đến vậy sao? Em hận ta đến vậy sao? Hận đến mức có thể tàn nhẫn khiến ta cả đời này đắm chìm trong đau khổ sống không bằng chết thì thiếu em. Em thật sự tàn nhẫn. Em làm cho một người yêu em phải sống trong ấy nơi đến hết cuộc đời này. Mỗi ngày điều luật tra tấn là cực hình đối với ta, nhưng còn em thì sao? Em thì lại đang ung dung vui vẻ sống ở một nơi khác, sống bên cạnh một người con gái khác không phải là ta. Thở em chỉ cần nói một tiếng, ta liền có thể buông tha em mà, ta có thể lui về sau nhìn em mà. Tại sao em đối xử với ta như vậy? Ta biết ta có lỗi với em rất nhiều, nhưng mọi lỗi lầm kia có đáng để phải đẩy ta vào nỗi đau khổ tột cùng này không? Em hận ta lắm sao? Đang đang. Không, xin chị được nói nữa. Em sai rồi, là em sai. Em suy nghĩ thiển cận và ngu ngốc. Em không ghét chị cũng chưa bao giờ hận chị. Cũng chính vì em quá yêu chị nên mới càng muốn rời xa chị. Chị biết chúng ta mãi mãi không thể có kết quả. Em chỉ nghĩ chị cũng sẽ đủ mạnh mẽ để bước qua và quên em đi. Nhưng em lại không ngờ. Em lại không ngờ. Ta yêu em đến mức có thể vì em đi đếm bước đường cùng như vậy phải không? Ta luôn tin tưởng vào tình yêu của em, nhưng em lại chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của ta. Ta không trách em, bởi vì ai đi tin vào một kẻ chỉ toàn đem lại đau khổ cho em. Ta sai rồi. Ta sai vì yêu em không đúng cách. Ta sai vì ta thượng trọng trong mọi chuyện nhưng lại không thượng trọng trong việc giữ được em. Em xin chị, đừng còn nói nữa. Từng lời nói của Lê Khắc Tư bây giờ, từng câu từng chữ đều đánh sâu vào tim nàng, tạo nên từng vết cắt đau đến không thở được. Ủy Linh đang ôm lấy gương mặt giày gò của Lê Khắc Tư, nghẹn ngào nói. "Nhìn em, hãy nhìn em đi. Chị hãy đi tự thú đi, em tin chị sẽ được khoan hồng mà. Em sẽ tìm mọi cách giúp chị giảm án, cho dù không được thì em vẫn sẽ đợi chị, mãi mãi đợi chị. Nếu chị có bị tử hình, em cũng sẽ chết theo chị." Nếu chị có chung thân em vướng sẽ không bao giờ tiến đến với ai ngoài chị. Em sẽ đợi chị đến hết cuộc đời này. Muộn rồi. <cười> Tất cả muộn rồi. Kệ ta ngồi tù không khác nào kệ ta chết đi còn hơn. Em biết tự ái và sự kiêu hãnh một đời này của chị không cho phép chị ngồi tù, nhưng chị cũng sẽ không trốn mãi được đâu, làm sao chị có thể trốn được luật pháp? Nếu có trốn được luật pháp thì chị có thể trốn được bản án lương tâm cái đời này không tư tư. Xin chị chứ chị hãy vì em đi. Không. Lại phát từ đại ủy Linh Đan ra, cô lão đạo đứng lên, lưng ngựa lại chỉ súng về phía nàng. Đi đi, mau đi đi, đi về cái nơi mà cô đã chọn để tự bỏ ta đi. Ta không cần cô thương xót, ta không cần cô giả nhân giả nghĩa như vậy. Uyển Linh Đan, cả đời này ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Ta càng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã yêu cô nhiều đến như vậy. Đáng đáng Diêu Yên Vũ từ xa chạy đến kéo Uyển Linh Đan che ở sau lưng. Cô hướng ánh mắt giận dữ nhìn Lê Khắc Tư. "Cô nói yêu em ấy là chỉ xuống về phía em ấy như vậy sao?" "Yêu." <cười> "Ta yêu cô ấy. Còn cô ấy thì sao?" "Uyển Linh Đan, cô chính là vị yêu cô ta nên mới lừa dối ta phải không? Tại sao cô phải mất công dàn dựng lên vở kịch đấy? Thả cô nói một tiếng cô muốn bên cạnh người phụ nữ này là được mà." Thả cô nói ta đừng làm phiền cô nữa ta cũng có thể chịu được mà. Nhưng tại sao vậy? Lệ Khắc Tư vừa nói nước mắt vừa rơi, thần trí của cô bây giờ đã không còn được bình tĩnh nữa rồi. Lệ Khắc Tư thực sự không còn là Lệ Khắc Tư lạnh lùng, không cảm xúc của lúc trước, mà bây giờ chỉ toàn là đau khổ và bi ai. Đẩy lên đang cố đẩy cho Uyên Vũ ra để chạy đến bên cạnh Lệ Khắc Tư, nhưng nàng lại bị Chu Uyên Vũ giữ chặt lấy, cô nói: Đang đang, thậm chí cô ta không còn được tỉnh táo nữa rồi. Cô ta không còn là Lê Khắc Tư thông minh và lý trí của trước đây đâu. Em qua đó bây giờ rất nguy hiểm. Không, bua em ra, bua em ra, tư tư. Đừng kêu tên ta như vậy. Cô xứng sao ủy linh đăng. Ta hận cô, cô cũng hận ta mà, phải không? Vậy thì chúng ta còn gì để nói hả? Cô muốn bên cạnh người phụ nữ này sao? Ta sẽ không cho cô tội nguyện đâu. Ta sẽ lôi cô ấy đi cùng đàn cùng nhau đi thì sẽ vui biết bao, ít nhất ta cũng không còn cảm thấy cô đơn. Còn cô, ta sẽ cho cô nếm trải được mùi vị khi phải chứng kiến người mình yêu chết trước mắt mình là như thế nào. Như vậy cô sẽ hiểu được nỗi đau bấy lâu nay của ta. Đừng em, bỏ xuống xuống. Cảnh sát tiểu Đâu ập tới, tất cả đều chịu sóng về phía Lê Khắc Tư, ủy linh đang lắc đầu nhìn quanh, nên không kiềm chế được nữa hét lên. Đừng, đừng làm hại chị ấy, xin đừng làm đau chị ấy, đừng. Đàng đàng. Cho Uyên Vũ phải cực lực lắm mới giữ chặt được Uyển Linh Đan. Nàng giờ đã không còn sức nữa, chỉ biết bò ở dưới cát mà gào thét. Đừng bà tư tư, xin chị hãy đầu hàng đi tư tư. Em xin chị đừng tiếp tục sai lầm nữa. Em sai rồi, tất cả đều do em. Muốn trách thì trách em đi xin chị. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng gào thét xé nát lòng người của Uyển Linh Đan, vang vọng giữa biển trời. Cùng tiếng gió đang gào rú dữ dội, khiến ai chứng kiến cũng không thể quên được khung cảnh ấy. Lê Khắc Tư nhìn Uyển Linh Đan gào thét đến mức gần như ngất đi, cô mới từ từ bò xuống xuống cho đến khi cảnh sát áp nếm bắt lấy cô. Khi bị đè dưới cát, cô vẫn đưa đôi mắt đầy đau thương tuyệt vọng nhìn Uyển Linh Đan. Uyển Linh Đan cố gắng với tay chạm vào cô, nhưng lại bị Trà Uyên Vũ ôm chặt lại, nàng cố vùng thoát nhưng bất lực, chỉ biết đưa mắt nhìn Lê Khắc Tư bị dẫn đi như vậy. Nàng vẫn còn gào khóc gọi tên cô, nhưng cô dường như đã không còn nghe thấy nàng. Nàng chỉ còn kịp nhìn thấy Lê Khắc Tư lẩm bẩm trong miệng một câu cuối cùng. Ta, ta đã không còn là ta nữa rồi. Tại sao? Tại sao chị lại không cho tôi đến bên cạnh chị ấy? Tại sao lại kêu cảnh sát bắt chị ấy? Tại sao? Tại sao? Ủy Linh đang vừa đánh vừa mắng Trào Uyên Vũ, một chút nữa thôi nàng có lẽ sẽ khuyên được Lê Khắc Từ trả đầu thú, như vậy tội đã có thể giảm nhẹ hơn, nhưng ngờ đâu, Ủy Linh đang lại đưa mắt liếc đến Tiểu Bối Bối ở bên cạnh, nàng tức tối lôi tay Tiểu Bối Bối đánh vào mông con. Mẹ đã nói với con không được nói lại với mẹ Vũ, tại sao con không nghe lời mẹ? Con không có mà mẹ ơi, con không có mà. Đang đang, đủ rồi, em đang làm gì vậy? Em chỉ vì một kẻ phạm tội mà đánh con mình sao? Từ đó tới giờ em chưa bao giờ đánh con cơ mà. Chính vì vậy, Nhìn nó mới không nghe lời tôi. Chính vì vậy, Cả hai người đều không đặt tôi vào trong mắt. Còn nữa, Đừng bao giờ gọi chị ấy là kẻ phạm tội. Từ bây giờ, Cả hai người, Tôi đều không muốn nhìn thấy nữa. Mẹ, mẹ ơi! Tiểu bối bối vừa khóc vừa vùng vẫy, Đòa chạy theo ỉa Linh Đang bỏ lên lầu. Nhân châu Uyên Vũ đã ôm chặt lấy con bé vỗ về. Đừng la, mẹ con chỉ nhất thời tức giận thôi. Mẹ Vũ, có phải mẹ đang sẽ không cần bối bối nữa không? Bối bối ngoan, không có đâu con. Mẹ đang rất thương con, chỉ là mẹ đang có chuyện buồn thôi. Có phải là chuyện của gì xinh đẹp không? Ừ, thôi, mẹ Vũ đưa con đi ăn chút gì nha, sáng giờ con chưa ăn gì rồi. Dạ ạ. Lão em Vũ nắm tay tiểu Bối bối bước ra khỏi nhà, trên môi còn nở một nụ cười hài lòng. Từ nay, cô cũng sẽ có thể yên tâm hơn một chút, sẽ không còn mối đe dọa nào cho gia đình nhỏ của cô nữa. Mặc dù đang đan đan có thể giận cô rất lâu, nhưng miễn tất cả đều được bình an vậy là đủ. Cô cũng mong pháp luật sẽ xử thật nặng Lê Khắc Tư, vì dù sao chính cô ta cũng đã giết chết mẹ của cô. Dù cô không nhận mẹ nhưng đó cũng chính là người thân của cô.